kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng thất huyết đồng mời quý vị nghe tiếp bộ chuyện bóng ngầm chi ngoại tác giả nhị cẩn chương 488 không muốn đoạn xạ được quý vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất lúc này bên trong uyên hải hoàn toàn yên tĩnh nơi đây một chỗ sâu vắng vẻ ở bên trong chiêu hà châu rất ít người đến hơn nữa lúc trước vì để khiến cho di hài mặt trời tăng cường hoạt tính ngón tay thần linh đã đi khắp bốn phía bắt tu sĩ của các tộc vì vậy phạm vi bao la xung quanh ở nơi này đã sớm trở nên hoang tàn vắng vẻ lại càng không cần phải nói vô luận là di hài mặt trời bộc phát hay là sự tồn tại của ngón tay thần linh đều khiến cho dị chất ở nơi đây nồng đậm vô cùng thậm chí còn mơ hồ xuất hiện dấu hiệu chuyển hóa thành cấm khu. Coi như là cây đầu cùng với sư tử bằng đá, dưới chân động của ngón tay thần linh cũng đều khôi phục cực kỳ chậm chạp, bây giờ vẫn còn đang trong trạng thái huyết nhục, vẫn không khôi phục được. Về phần lão đầu đang thanh tộc ở trong bức tranh, bây giờ một nhà bốn thế hệ bên trong chỉ còn lại có chưa tới năm người, mà quá trình thôn phệ thì vẫn còn đang tiếp tục, cho nên bây giờ không có bất kỳ người nào biết rõ Bên trong núi huyết nhục đang phát sinh một sự tình vô cùng quỷ dị. Núi huyết nhục do ngón tay thần linh hóa thành đang nhanh chóng nhúc nhích, mà hứa thành biến mất đang ở ngay bên trong núi huyết nhục đó. Bao bọc khắp ở bên ngoài thân thể của hắn đều là huyết nhục của ngón tay thần linh. Bây giờ đám huyết nhục này đang không ngừng từ lỗ chân lồng trên thân thể của hắn, chui vào bên trong, đau đớn kịch liệt như thủy chiều bùng nổ ra khắp toàn thân của hứa thành. Cái loại cảm giác cường ngạnh bị chui vào này giống như là phanh thầy xé xác vậy. Thân thể hứa thành liên tục run rẩy nhưng cho dù hắn chống cự như thế nào cũng đều vô ích, không cách nào ngăn cản huyết nhục chui vào thân thể. Thời gian cứ như vậy trôi qua, núi huyết nhục bao phủ hứa thành cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Cho đến một nén nhang sau, núi huyết nhục đã biến mất hơn phân nửa lộ ra đường nét thân ảnh của hứa thành ở bên trong. Vẻ mặt của hắn nhàn nhó, cơn đau khổ vô tận, hiện lộ rất rõ ràng ở bên trên vẻ mặt này. Mà lúc này, núi huyết nhục vẫn còn đang chưa kết thúc việc chui vào. những huyết nhục còn lại vẫn đang nhúc nhích vẫn chùi theo lỗ chân lông trên toàn thân hứa thành điên cuồng dung nhập vào bên trong thân thể của hắn cuối cùng lại trôi qua thêm một nét nhang thân ảnh của hứa thành càng dần trở nên rõ ràng hơn một đôi huyết nhục tầm hơn mười trường bây giờ chỉ còn lại có một ít hoa thành vô số sợi tơ chậm rãi nhúc nhích tiến vào từ mi tâm của hứa thành rất nhanh liền bên mất không còn thấy gì nữa hứa thành vẫn không nhúc nhích biểu cảm ngưng kết về đau khổ mất đi tất cả cảm giác đối với ngoại giới thân thể của hắn đã bị đối huyết nhục của ngón tay thần linh hoàn toàn thẩm thấu đối phương hóa thành vô số sợi tơ huyết nhục quán xuyên khắp toàn thân hứa thành trong kinh mạch của hắn ở trong huyết nhục của hắn ở bên trong xương cốt của hắn những sợi tơ huyết nhục này không chỗ nào không có chúng kết nối lẫn nhau cùng một chỗ tàn mắt ra dị chất kinh khủng không ngừng muốn cải biến thân hình hứa thành cố gắng tạo ra một cái hoàn cảnh thích hợp cho mình tồn tại mặc dù từ tinh thể ở bên trong ngực của hơi thành vẫn tràn ra ánh sáng màu tím nhưng hiệu dụng của ánh sáng này chỉ có thể để cho thân thể của hắn không ngừng được chữa trị chỉ, chỉ không hề chống cự việc cải tạo tới từ huyết nhục của ngón tay thần linh thậm chí từ trình độ nào đó lực lượng khôi phục của từ tinh thể lại khiến cho việc cải tạo của ngón tay thần linh trở nên thuận lợi hơn một chút bất kể hư hào như thế nào Đều được nó khôi phục rất nhanh Cho nên những sợi tờ huyết nhục Từ chỗ con tay của thần linh Cũng không hề quan tâm tới cái khối từ tinh thể này Trong lúc đám huyết nhục Không ngừng tràn ngập khắp cơ thể Ngoại hình của hớt thành cũng xuất hiện một chút biến hóa Từng khúc thịt lồi Mọc ra từ bên người hắn Lan tràn khuếch tán về bốn phía Càng lúc càng dài, chập trơn với nhau Cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị Mà quỷ dị hơn chính là Sau khi những thứ thịt lồi này Lan tràn ra chúng liền nhanh chóng đan dệt ở bên ngoài thân thể hướt thanh mơ hồ trong đó là từng cái kinh mạch và mạch máu cuối cùng bị những sợi tơ máu thịt này đan dệt ra ngoài quá trình này giống như đúc với một màn lão đầu đan thanh tộc vẽ tranh lúc trước hình như thông qua một màn quan sát vừa rồi ngón tay thần linh đã học xong cách vẽ tranh để tự họa thân thể bây giờ mỗi một khúc thịt lồi đều là một nét bút mà bản thân cũng là nước sơn để vẽ tranh cứ như vậy một cỗ thân hình lớn cả mấy trăm trượng đang từ từ bị những khối thịt lồi này phát họa hoàn thành hiển nhiên ngón tay thần linh đã coi thân hình hứa thành làm hạch tâm muốn đáp đặt một cái vỏ ở bên ngoài thời gian trôi qua cái vỏ của bên ngoài này càng ngày càng đầy đủ có thể thấy xương cốt hình thành sau đó bị huyết nhục bao phủ đồng thời vô số thịt lồi cũng bày múa hồi tụ tạo thành tứ chi lại như hoa nở tản ra bốn phía sau đó lại cuốn quanh cùng một chỗ hóa thành cái cổ Tiếp theo là đầu người, mà xuyên thấu qua các vò ngoài trạm rỗng này, có thể thấy trên thân thể hứa thanh ở bên trong đang tràn ra càng lúc càng nhiều thịt lồi. Cho đến cuối cùng, những khúc thịt lồi này nhúc nhích tràn lên cổ, tạo thành đầu người. Ngũ quan cũng bắt đầu xuất hiện, nhìn bộ dáng kia, bất ngờ chính là bộ dáng của hứa thanh. Sau nửa canh giờ, vò ngoài này đã được hoàn toàn đắp nặn xong, mà trên thân thể trần trụi, mọi chỗ huyết nhục trống rỗng, theo đó nhúc nhích. xuất tiệt làn da, nhanh chóng bao phủ khắp người. Khi một khe hở cuối cùng bị làn da che phủ, một cỗ thân hình hoàn mỹ cao hơn 300 trượng xuất hiện ở bên trong uyên hải, thân thể thôn dài, bờ vai rộng rãi, lồng ngực rắn chắc, tỷ lệ phù hợp, lại còn ẩn chứa lực lượng cơ bắp kinh khủng. Phối hợp với tướng mạo yêu dị, khiến cho thân hình này tràn đầy vẻ tà dị tức cực hẳn. nhất là tóc của thân hình này, màu sắc không phải là màu đen mà là màu tím. Bây giờ một đầu tóc tím bày pháp phới các lộ rất về tả mị theo thần uy khuếch tán một cỗ cảm giác thần thánh cũng đồng thời tản ra từ bên trong thần hình khí chất giao hòa đủ để cho tất cả người nhìn thấy đều phải kinh tâm động phách đây là thân thể thần linh chỉ là thời khắc này ngoại trừ thân hình có mái tóc tím pháp phới theo gió uyên hải thổi tới thì những bộ vị khác bất luận cái gì được không cách nào chuyển động ngay cả bí mắt cũng không thể mờ ra được bởi vì thần còn khuyết thiếu hồn. Sau khi ngón tay thần linh xây dựng đắp nạn thân thể thích hợp của mình, phải tiến hành một bước cuối cùng, đó chính là đoạt giá. Thần phải thôn phệ hồn của hớt thành Lấy thần tính của bản thân, hóa thành thần hồn của thân thể này, từ đó hoàn thành, trở thành một vị thần chân chính độc lập trên ý nghĩa. Một khi thành công, thần có thể từ trạng thái là bộ đồ ngón tay út của phân thân thần linh, trở thành một thần linh mới, có được tương lai vô hạn. Đây là mộng tưởng của nó, đồng thời cũng là mộng tưởng khát vọng thay thế của lão đầu đan thanh tộc. Bây giờ nó đã hoàn thành hơn phân nửa cái mộng tưởng này. Chỉ kém một bước cuối cùng, cũng là bước đơn giản nhất, chính là thôn phệ linh hồn. Dẫu sao bản chất của nó là thần linh, thần linh thôn phệ linh hồn của con người phàm trần, chỉ cần trong tích tắc, dễ như ăn kẹo vậy. Cho nên trong khoảnh khắc tiếp theo, ý thức ẩn chứa ở bên trong thân hình của ngón tay thần linh Liên từ bốn phía thân thể, bỗng nhiên bùng nổ, hội tụ của một chỗ, lao thẳng đến linh hồn nằm ở chỗ sâu bên trong thức hài của Hứa Thành. Linh hồn hôn mê của Hứa Thành cảm thấy có một cỗ khí tức tà ác lạnh như băng. Tuy hắn không vùng vẫy, nhưng ý chí chiến đấu vẫn còn tồn tại như cũ. Dù đã mất đi quyền khống chế thân thể, mất đi quyền nắm giữ thần thức, cũng mất đi cảm giác đối với ngoại giới, nhưng trong lòng của hắn vẫn có một cái ý niệm điên cuồng. Đối với ta mà nói, năm đó cái bóng cũng chính là một tồn tại vô cùng cường đại. Lúc nó mới khởi xướng một đoạt xá ta, ta cũng không cách nào phản kháng, giống như lúc này, khi ta đối diện với ngón tay thần linh đoạt xá, cũng không cách nào phản kháng. Như vậy thì, tử tinh thế có thể làm cho mười tòa tiên cung trong thức khai của ta run rẩy. Lúc trước, nó có thể ngăn cản cái bóng đoạt xá. Hôm nay phải chăng cũng có thể ngăn cản ngón tay thần linh đoạt xá. Bên trong linh hồn, vừa thành tràn ra ý niệm điên cuồng. trên thực tế thì đây cũng là nguyên nhân hắn bỏ qua sự chống cự, chờ mắt nhìn lực lượng thần linh đắp nặn lớp vỏ ở bên ngoài thân thể của mình, chờ mắt nhìn đối phương ra sức làm tất cả mọi thứ, hắn đang đợi đợi đối phương tới thôn phệ linh hồn của mình, mà bây giờ hắn đã chờ đến thời điểm đó trong thời gian ngắn ngủi, theo khí tức tà ác lạnh như băng xâm phạm, theo nguy cơ tử vong phủ xuống từ tinh thể ở bên trong ngực của hớ thành tựa như nhận thấy sự bạo phạm. Nên âm âm bộc phát Bên trong từ tinh thể trực tiếp khuếch tán ra Một cỗ lực lượng mênh mông động trời Tạo thành một mảnh ánh sáng màu tím Chí cao vũ thượng Có thể trấn áp tiên cổ Mang theo bá đạo Bay thẳng đến ý thức của ngón tay thần linh Đang hùng hang chạm vào Trong đầu của hơi thành chuyển ra thanh âm đổ vang Tựa như vô số thiên lôi nổ tung Vào thế khắc này Dưới cơn bạo phát kinh thiên động địa thần trí vốn mơ hồ của ngón tay thần linh Dường như bị kích thích Dân tỉnh táo trở lại Sau đó liền truyền ra một tiếng gào thét Vừa thê lương lại vừa hoảng sợ Đây, đây, đây là đây cái là gì? gì? Tại sao, tại sao bên sao trong tân thể này, này Lại có lại thể, có thể tồn, tồn, tồn tại như thế này? này? Lực lượng này, sức mạnh này Trong ý thức của ngón tay thần linh truyền ra Sự hoảng sợ mãnh liệt Ẩn chứa sự mơ hồ không rõ Cùng với hoảng sợ không cách nào hình dung Đối với từ tinh thể Bấy giờ trong khi tiếng gào vang vọng. Ý thức của ngón tay thần linh lập tức điên cuồng rút lui Nó không muốn đoạt xã nữa rồi Hơi thành cực đúng rồi Hắn nhớ tới sau khi hắn thu được từ tinh thể Trên cơ bản từ tinh thể đều kích phát bị động Cho dù hắn nhiều lần gặp phải nguy cơ sinh tử Cũng không lấy nó ra Để lộ ra tác dụng gì Có thể khẳng định một việc Cho dù hắn có chết thì nó cũng mặc kệ Dù chỉ có một lần năm đó Lúc cây bóng tiến hành đoạt xã hắn Nó mới bạo phát ra một lần Điều này đủ để nói rõ, từ tinh thể không hề có hứng thú đối với thân thể, cũng không thèm để ý tới nguy cơ sinh tử của hớt thành nó chỉ dâng lên hứng thú đối với những sự tồn tại muốn đoạt xá. Năm đó cái bóng là như thế, và bây giờ ý thức thần linh cũng là như vậy. Lúc này, ý thức của thần linh truyền gia sự hoàng sợ vô tận, thần chí khôi phục khiến cho nó đã có được năng lực suy tư và cân nhắc. Vì vậy, nó lập tức quyết đoán bỏ qua đoạt xá, như thủy triều rút xuống, cấp tốc rút lui. Nhưng đã áp chậm Lúc trước Cái bóng đã từng làm như vậy Nhưng không thành công Trong khoảnh khắc tiếp theo Từ tinh thể trong ngực cửa thanh tràn ra chấn động kinh khủng Quang hải bầu tím âm âm bùng nổ bộc nhiên bao trùm tới ý thức của ngón tay thần linh Trong khi ý thức của thần linh phát ra Tiếng âm thanh thi thảm Một khối lực lượng phong ngấn trực tiếp Từ bên trong từ tinh thể màu tím quét tán ra không, không Ngón tay thần linh vung vẫy kịch liệt truyền ra tiếng gầm vang trời, vang vọng trong đầu hứa Thành. Hiển nhiên giờ khắc này, đối với ngón tay thần linh mà nói, nguy cơ sinh tử của nó còn mãnh liệt hơn nhiều so với hứa thanh trải nghiệm vừa nãy, khi nó nhanh chóng vùng vẫy và phản kháng. Bộ thân hình hơn 300 trượng ở bên trong uyên hải kia cũng run rẩy kịch liệt. Mơ hồ ở trên ngực của thân thể này xuất hiện một gương mặt quỷ dữ tớn lồi ra ở bên ngoài, tản ra một trượng muốn lao ra. Nhưng trong nhảy mắt tiếp theo, một mảnh ánh sáng tím giống như đại thù khuếch tán ra bao phủ hùng hằng kéo một cái mặt quỷ kiêu rình thảm thiết bị đại thù kéo trở về cảm giác tuyệt vọng trước nay chưa từng có dâng lên trong ý thức của ngón tay thần linh người rút cuộc đời là đời ai Đây rút cuộc, cuộc là cái là gì? gì tiếng gào thét kèm theo bi phẫn điên cuồng cũng trở nên càng mãnh liệt hơn theo thân hình gớm thành rung động và lắc lư mãnh liệt ý thức ngón tay thần linh không ngừng vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng lại không làm được Mà bây giờ gỡ thành cũng đã nhận ra không đúng, hắn phát hiện ra sức mạnh của từ tinh thể cũng không phải là không có cực hạn, bây giờ thế mà lại không cách nào lập tức hoàn toàn phong ấn, giống như là cái bóng lúc trước, mà xuất hiện dấu hiệu lôi kéo giằng co, cùng với ý thức của ngón tay thần linh. Và lại linh hồn của hắn cũng truyền ra tiếng xé rách thống khổ, dường như muôn héo rũ. Không phải lực lượng của từ tinh thể không đủ, mà là ta không cách nào chống đỡ được để cho nó bộc phát ra toàn lực. hứa thành như có chỗ hiểu ra trong mắt lập tức lóe lên hàn quang chương 489, trăm sóc thần linh là truyền thống của hình ngục ti phòng ấn chỉ hoàn thành một nửa đôi mắt của hơi thành chớp động hàn mang sau đó nhanh chóng trở nên trầm ngâm mà thần trí của gói thây thần linh không còn mơ hồ nữa cũng trở nên cực kỳ khó chơi lúc này nó đang vùng vẫy kịch liệt nó cũng nhận ra lực đạo phong gấn của từ tinh thể ở trong cơ thể hứa thành hình như không thể tiếp tục gia tăng được nữa cho nên chỉ trong một thời gian ngắn nó đã lập tức kỳ phản ứng lại năng lực của ngươi không đủ để chống đỡ cho cái bảo vật này ý thức của ngón tay thần linh truyền ra cảm xúc vui mừng chỉ trong khoảnh khắc lực lượng vùng vẫy liền trở nên cuồng bạo hơn liều mạng toàn lực dễ dụa ngón tay thần linh có thể cảm giác được bởi vì nhiều lần bị chọc thương Cho nên ý thức của nó cũng không thanh tình được bao lâu, cho nên nó muốn nhanh chóng rời khỏi cái thân hình quỷ dị đáng sợ này, muốn trốn càng xa càng tốt. Nhưng mặc dù bởi vì hứa thanh nhỏ yếu không cách nào phát huy rất được lực lượng chân chính của từ tinh thể, nhưng quang hải màu tím mà nó tràn ra kia vẫn vô cùng kinh khủng và kinh người như cũ, dù có tay thần linh vùng vẫy như thế nào đi nữa, vẫn không cách nào đột phá được ra ngoài, khó có thể chạy trốn. Kể từ đó liền hình thành một màn giằng co lôi kéo, ngón tay thần linh vô cùng sốt ruột, dưới ý thức kịch liệt chấn động, cảm giác khó chịu mãnh liệt dâng lên, càng lúc càng điên cuồng, không ngừng nổ vàng trong cơ thể hứa thành. Thoạt nhìn khá là tương tự với những thiền cùng trong cơ thể của hứa thành lúc trước, đều giống như là tiểu cô đường đối mặt với ác bá, chỉ là ngón tay thần linh càng thêm cương liệt, càng không muốn khuất phục hơn nhiều. mắt thấy như thế, hứa thành nhú mày. Hắn phát hiện, theo đối phương vùng vẫy, linh hồn của hắn cũng đang xuất hiện dấu hiệu héo rũ. Nếu tiếp theo vẫn cứ như vậy mà nói, nếu hắn không buông thà cho đối phương rời khỏi, vậy thì cuối cùng từ tinh thể không sao, nhưng bản thân hắn sẽ bị tiêu hào đến mức hình thân câu diệt. Với thành thở dài, cảm thấy từ tinh thể có chút không có tác dụng. Nhưng thật ra hắn cũng hiểu, thứ không đủ khả năng chính là bản thân hắn. Dẫu sao đây không phải là phong ấn cái bóng, mà là phong ấn thần linh. khó khăn và lực lượng cần thiết chênh lệch giống như giữa thiên và địa vậy nhưng mà nếu như cứ thế mở thỏa ngón tay thần linh rời đi thì gửi thành liền cảm thấy không cam lòng vì vậy hắn liền truyền ra một tiếng gập nhẹ từ trong linh hồn bây giờ năng lực của ta đúng là hoàn toàn không thể chống đỡ được và nắm quyền khối thiên mệnh thần tinh này nhưng không quan trọng điều quan trọng là nếu như ta liều mạng cho dù là ta tử vong vẫn có thể phong gấn gửi lại cho nên Người không nên ép ta Giọng nói của Hứa thành lộ ra vẻ kiên quyết Thiên mệnh thần tính Ý thức của con tay thần linh Bỗng nhiên dừng lại Thần có thể cảm nhận được lời nói của Hứa thành Không phải là giả Nếu đối phương liều mạng đúng là vẫn có thể phòng gấn nó Nhưng mà cái giá phải trả là tử vong. Không sai Ngay khi ta được sinh ra Đại lục vọng cổ lên hội tụ vận khí Sinh ra một vật ẩn chứa thiên mệnh Ở bên trong cơ thể của ta Với Thành rất nghiêm túc giải thích, ngón tay thần linh kinh nghi bất định. Nếu như đổi thành lúc khác, thì dĩ nhiên nó sẽ không tin. Nhưng mà bây giờ, nó có chút nhìn không thấu rất thật giả. Để cho ta rời đi, ta bỏ qua đoạt giá. Nếu không, cho dù ngươi thật sự phỏng ấn ta, người cũng phải hình thần cấu diệt. Mà ta mặc dù bị phỏng ấn mất đi tự do, so, nhưng ta vẫn còn sống. Lúc này, ngón tay thần linh không muốn tự suy tư thật giả nữa. Nó cảm giác được ý thức của mình đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mơ hồ, vì vậy liền vội vàng đến cuồng hết lên. Hứa thần nhíu mày có chút phát sâu, hắn đúng là có thể thả đối phương rời đi, chỉ cần tâm niệm vừa động là hắn có thể để cho từ tinh thể, nội liễm ánh sáng một chút, phóng xuất ra một đạo lỗ hồng. Nhưng hắn không muốn làm vậy. Đầu tiên là với tinh cách có thù thất báo của hắn, hắn không thể để cho đối phương cứ thế mà rời khỏi nơi này, nhất là đối phương lại là ngón tay thần linh. Bây giờ, thế nào cũng thấy đây là một lần cơ duyên tạo hóa và hung hiểm cùng tồn tại. Còn nữa, hắn cũng không dám thả đối phương rời đi. Một khi đối phương rời đi, sau đó lựa chọn bóp chết chính mình. Dưới tình huống không đoạt xá, ơ thành biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Với cả đối phương, cho dù không lập tức bóp chết mình, sau khi đối phương rời đi, nói không chừng về sau cũng sẽ tìm cơ hội tìm đến, rồi giết chết mình. Nghĩ tới đây, ơ thành càng không thể để cho đối phương chạy trốn. còn một điều nữa, đó là từ tinh thể chính là bí mật tầng sâu nhất của hắn, không có khả năng bị phát hiện ra ngoài. mặt khác, Hứa Thành cũng nhìn ra, lúc này ngón tay thần linh ngoại trừ phản kháng bằng cách vụng vẫy kịch liệt ra, hình như dưới trạng thái phong ấn của từ tinh thể, nó không có bất cứ biện pháp nào để gây thương tổn với hắn cả. vì vậy, sau khi trầm bạc mấy nhịp thở, Hứa Thành liền bình tĩnh chuyển sang lời nói: ta đã nói rồi, bây giờ năng lực của ta không kết nào chống đỡ và nắm quyền thiết mệnh thần tinh. mà trước khi người đoạt xá ta, ta cũng đã nói cho người biết rồi. bên trong thân thể của ta có tương đối nhiều đồ vật ngổn ngang. ta không muốn để cho người đi vào, bởi vì ta không khống chế nổi. ta ta rời đi. đi. ý thức của ngón tay thần linh cật ngang lời nói của hứa thành tiếng gào thét cực mạnh. mà nó càng vùng vẫy thì linh hồn của hứa thành cũng càng lúc càng héo rũ. mà thấy nguy cơ khổng hết, hứa thành cũng bất chấp trong lòng. Cầm miệng, nếu như ta có biện pháp để cho người rời đi, ta đã sớm cho người cút ra ngoài rồi. Thần thức của hơi thành truyền ra chấn động kịch liệt, hóa thành tiếng gầm nhẹ vang vọng bên trong thức hải, khiến cho tiếng gào thét của ngón tay thần linh cũng phải dừng lại một chút. Người không cho ta rời đi, ta liền cho người chết, người chết còn ta bị phỏng ấn, một ngày nào đó ta vẫn có cơ hội hồi phục. Ý thức của ngón tay thần linh một lần nữa vùng vẫy. Biểu hiện ra ý định đồng quy vũ tận Một ngày nào đó khối phục Hứa thanh cười lạnh Có lẽ lúc trước Ngươi đã cảm nhận được rồi Là ngươi nhanh quên hay là cố ý không nhớ tới Không sao Vậy thì ngươi cứ cẩn thận cảm giác lại một chút xem Đây là cái gì Bản nguyên thần linh ở bên trong tử nguyệt thiên Cùng của hứa thanh âm âm bộc phát Khuếch tán ra toàn bộ thức hải Đồng thời cũng tạo thành tín hiệu đánh dấu mãnh liệt Đối với hứa thanh mà nói Việc này quen tay dễ làm hắn cũng không phải là lần đầu tiên dùng tử nguyệt để uy hiếp. Bây giờ chẳng qua là hắn làm lại một lần giống như khi gặp cổ linh hoàng. Nhưng mà đối với nơi này là đại đục vọng cổ, cho nên hứa thành cũng không hoàn toàn tản ra, mà bao phủ bên trong thân thể. Nhưng chỉ cần hắn tử vong, vậy thì sẽ không khống chế nữa. Dưới cảm giác đồng nguyên, lực lượng thần nguyên tử nguyệt sẽ tự động tràn ra chấn động, khiến cho hồng nguyệt sẽ lập tức phát hiện. Ý thức của ngón tay thần linh run lên, sau một lúc lâu nghiến răng mở miệng bản, bản nguyên bản của xích mẫu thượng thần, thần. ngay khi ngón tay thần linh tràn vào thức hải của hớ thành thời điểm đó bản thân nó vẫn còn trong trạng thái tần trí mơ hồ tuy có phát hiện nhưng vẫn theo bản năng phải đi đoạt giá hồn của hớ thành sau đó từ tinh thể màu tím xuất hiện lúc này nó mới bị kích thích mà thanh tỉnh lại sau khi cảm thụ sự kinh khủng của từ tinh thể toàn bộ suy nghĩ của nó đều là muốn chạy trốn Thế nên ta không những có thể dùng thiết mệnh thần tinh phong gấn người, mà ta còn có những biện pháp khác để giết chết người, dịch mẫu phủ xuống, nhất định sẽ nuốt người, ta chết, người cũng không sống được. Trong lòng hứa thành dâng lên băng hàn, mở miệng nói ra từng chữ từng chữ một, ý thức của con thế thần linh tràn ra cảm giác vô cùng nôn nóng, thần chí không thể nào không chế được, lại xuất hiện dấu hiệu mơ hồ không rõ. Mặt thấy có hiểu hiểu, hứa thành một lần nữa quát khẽ. Còn có cái này. Hơ Thành thuộc phát lực lượng thiên đạo trong tòa tiền cung thứ sáu. Mặc dù tường lòng đang ở bên ngoài, nhưng khi thức thiên đạo ở bên trong, đệ lục cùng vẫn tồn tại. Thiên đạo! Thiên đạo. Ý thức của ngón tay thần linh lại chấn động. Còn có thần chớ. Đệ tàm cùng của Hơ Thành đoá một cái, tràn ra cấm độc bao phủ bát phương. Ý thức của ngón tay thần linh đã không biết nên nói cái gì nữa. Bây giờ thần trí đang nhanh chóng tiêu tán. dần dần bị cảm giác hỗn loạn thay thế, cho nên người không cần cảm thấy phải ý khuất, ta cũng không muốn cho người lưu lại, nhưng bây giờ ta không làm được. nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng về sau ta không làm được. Hứa Thành bình tĩnh nói, ta không tin người. ý thức của ngón tay thần linh lại một lần nữa gầm nhẹ. Hứa Thành phát hiện ý thức của đối phương lại bắt đầu mơ hồ, vì vậy giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn một chút. ta có thể đáp ứng người, chờ sau khi tu vi của ta tăng lên, ta nhất định sẽ để ngươi rời đi. thậm chí nếu như chúng ta phối hợp tốt, ta có thể đáp nạn riêng cho người một cái thân hình. người cũng biết, lúc ta sinh ra đã có vận khí của vọng cổ đại lục hội tụ, sau đó hóa thành thiên mệnh thần tinh cổng sinh, cho nên người ở chỗ của ta cũng sẽ không làm nhục thân phận thần linh của mình. hơn nữa tương lai ta đích xa cũng có tư cách này, đáp nạn thân hình cho người. Giọng của hứa thành cũng càng lúc càng điềm đạm, Không nên vùng vẫy. Người cứ tiếp tục dãy rủa, Ta chết và người sẽ bị nuốt. Tư cách là thần linh. Bị một thần linh khác cơ ngạnh nuốt mất. Người nên biết loại đau khổ này. Bị kẻ khác ăn tươi nuốt sống cắn xé nghiền nát. Sau đó nuốt xuống. Người muốn trở thành thức ăn sao? Không, không, không. Ta... Đúng vậy. Ta biết rõ người không muốn. Cho nên không nên vùng vẫy nữa. An tâm ở lại chỗ này của ta. về sau chúng ta còn có rất nhiều cơ hội người muốn sống người là muốn chết cuối cùng hứa thành lại hỏi thêm một câu sống, sống ta à. ý thức ngón tay thần linh tràn ra vẻ mờ mịt ta đáp ứng người giọng nói của hứa thành hiện ra sự kiên định nhanh nghỉ ngơi đi tất cả cứ giao cho ta ta sẽ giúp người thần thức của hứa thành tràn ngập vẻ ôn hòa thức hải tản ra một đạo khẽ hờ để thập cùng hóa thành ngục giam số 132 trăm ba cú đinh rộng mở đi thôi người rất quen thuộc với chỗ này đi vào nghỉ ngơi đi ý thức của con tay thần linh càng thức mờ mịt theo bản năng quét về phía ngục giam số 132 trăm ba cú đinh chỗ này quả thực để trong con tay thần linh cảm thấy rất quen thuộc vì vậy nó hơi do dự rồi chậm rãi bay qua cho đến khi tới trước ngục giam liền dừng lại một chút dâng lên và khó chịu Không nên suy nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ nhiều sẽ tự cảm thấy khó chịu. Tin tưởng ta, ta sẽ đắp nặn thân hình cho người. Ta sẽ tiễn người rời đi. Hứa thành kiên định nói. Ý thức của ngón tay thần linh chấn động vài cái. Cuối cùng chậm rãi tràn vào bên trong. Tòa thiên cung giống như là ngục giam vậy. Nó đi hơn bởi cái lồng giam đã được mở cửa ra. Hóa thành một ngón tay huyết sắc cực lớn, dần dần ngủ say. Nhưng hứa thành vừa mới nhẹ nhàng thở ra. thì trong ngục giam thiên cung bỗng nhiên chấn động, ngó tay thần linh truyền ra thần niệm. thiếu người! Rất nhanh, bò họ sẽ đến đoàn tụ cùng với người. Hứa thành trịnh trọng cam đoàn nói. Cùng lúc đó, ở bên ngoài đang là hoàng hôn, từng giọng mấy đò tràn ngập. Lúc này, chiêu hỏa sơn cách thân hình hứa thành sừng sững cao lớn hơn 300 triệu một chút, phạm vi đang chân chính lâm vào trong nguy cơ cực lớn. Ở bên trong chiêu hỏa sơn là một bầu không khí áp lực, Trận pháp bên ngoài đang kịch liệt vạn vẹo Bên trên trận pháp có hơn 10 điểm đang vỡ vụn. Từng kề gai sắc bầu đen từ bên ngoài xuyên quá vào Ngoài trận pháp Có thể nhìn thấy vô số tu sĩ ngoại tộc Thân sắc từng tên Đều mang tư vẻ dữ tợn và tham lam bên trong bất ngờ có không ít phạm nhân hình ngục tí Bọn chúng đều được người hiệu triệu đến Trong khoảng thời gian này Từ khắp bát phương hội tụ tới nơi đây Cùng nhau về công chiêu hỏa sơn chiều a sơn này nhất định có rất nhiều bảo bối bây giờ chấp kiếm giả đều ở trên tiền tuyến không rảnh bận tâm nơi đây các đạo hữu đây chính là một cơ hội báo thù cho chúng ta phá vỡ trận pháp diệt liền chấp kiếm đình chém giết chấp kiếm giả cướp đoạt mọi thứ ở nơi này mặt khác bản thân ta cảm thấy rất hứng thú đối với ngọn núi này mọi người có thể cùng thử xem có thể đánh vỡ nó hay không không sai Để cho từ nay về sau trong chiêu Hà Châu Không còn chiêu Hà Sơn nữa Như vậy mới tính là sự kiện lớn <cười> Mọi người không cần lo lắng bị trả thù Lần này nhân tộc phong ngải quận Đã định trước sẽ bị tiêu diệt Chấp kiếm đỉnh chỗ khác Cũng đều đang bị vây công Mặt khác ta nói cho các người biết một tin tốt Ta có thông tin xác thực Hai đại chiến trường phía tây và phía bắc Của nhân tộc phong ngải quận Đã hoàn toàn nguy cấp Thời khắc sẽ sụp đổ toàn bộ Phá vỡ trận pháp chém giết toàn bộ chấp kiếm giả vì diệt chiêu hỏa sơn. Từng trận gào thét giống như yêu ma quỷ quái không ngừng vang vọng ở bên ngoài trận pháp, ra ý ngập trời từ bên trong vô số người dị tộc ở nơi này dựng lên, âm thanh nổ vàng không ngừng bùng nổ. Tương đạo ánh sáng pháp thuật đường theo một chút pháp khí cực lớn oanh kích vào bên trên trận pháp của chiêu hỏa sơn, khiến cho trận pháp càng lúc càng vằn vẹo, chấn động mãnh liệt. Mà bên trong chiêu hỏa sơn. Còn hơn 10 chấp kiếm giả đang bảo vệ nơi này, về mặt của từng người đều mang theo ý thể sống chết bảo vệ. Phía trước bọn họ là chấp kiếm giả tu vi Nguyên Anh duy nhất kìa. Thủ vững, chúng ta cùng tồn vong với nơi đây." Vị chấp kiếm giả tu vi Nguyên Anh kiêng ngẩng đầu, nhìn về phía chiến trường phong hoài quận xa xôi, nhẹ giọng mở miệng. Mặc dù giọng nói yếu ớt, nhưng lại mang theo sự kiên quyết. Chương 490, không làm mà cũng có ăn. bên trong uyên hài khu vực ngón tay thần linh đoạt xá trở thành một mảnh tĩnh lặng dị chất ở nơi này vô cùng đồng đậm cảm giác mơ hồ và vặn vẹo bốn phía cũng rất mãnh liệt khiến cho phiến khu vực này dần dần thật sự trở thành cấm khu mà đầu nguồn của cấm khu chính là một cỗ thân hình sừng sững trống trời ở bên trong chỗ sâu thân thể này cả tới ba trăm trường, tựa như là một ma thần trên người không có bất kỳ y phục gì cả cả người trần trụi đứng đó mây mù lưu động khắp bốn phía Dường như là một vật chết Chỉ có phủ văn lập lòe bất định không nhìn rõ Tràn ra từng trận khí thức cổ xưa Ở bên trên làn da Mới khiến cho thân đình này tăng thêm một chút hoạt tính Mà xuyên qua sương mù Có thể mơ hồ nhìn thấy một thân thể cường chán Làm cho người ta có một loại cảm giác Như đối mặt với cự sơn Bờ vai rộng tựa như có thể nâng cả bầu trời lên Tỷ lệ thân thể hoàn mỹ Cùng với khí thức hùng hậu Còn có gương mặt tuấn mỹ yêu dị kia tạo ra một cảm giác tràn đầy tà dị bên trong khu vực sương mù do dị chất hóa thành này cũng lộ ra lực hấp dẫn trí mạng nhất là theo thời gian trôi qua thân hình giống như má thần này chậm rãi tràn ra những tia thất thải hào quang lúc đầu ánh sáng cũng rất yếu ớt nhưng dần dần càng lúc càng trở nên rực rỡ sáng ngời cho đến cuối cùng hào quang bảy màu khuếch tán ra khắp nơi khiến cho thân thể thần má này dâng lên một cỗ cảm giác thần thánh tất cả mọi thứ Khiến cho thân hình vừa tả mỉ Lại thần thánh này dung hợp hoàn mỹ lại với nhau Cho đến hồi lâu Thân thể khổng lồ này gãi chấn động nhỏ Bắt đầu chậm rãi phân giải Đầu tiên là phần đầu Sau đó là gáy Rồi tiếp theo là thân hình tứ chi Giống như cởi bỏ mũ giáp vậy Hóa thành vô số sợi tơ huyết nhục Trở về bên trong thân hình Cũng chính là bên trong thân thể của hứa thành Sau một lúc lâu Khi tất cả sợi tơ huyết nhục dung nhập vào bên trong thân thể hứa thành thân hình thần bà 300 trưởng đã tản biến hứa thành đứng ở nơi đó bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt lộ ra một tiếng mơ mịt tất cả mọi thứ lúc trước đều phát sinh ở bên trong thức hải cho nên sau khi khôi phục liền giống như vừa tỉnh lại từ một giấc mộng vậy hai mắt hứa thành vừa mở lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi màu đen nhưng lại không hề có biểu hiện bị thương nào cả ngược lại còn cảm thấy có một cỗ cảm giác toàn thân thông thấu rào rạt khắp nơi trên cơ thể còn có một luồng lực lượng thân thể vượt qua lúc trước rất nhiều trong một cái khoảnh khắc tràn ngập khắp toàn thân hứa thành, dưới lực lượng nhục thể không ngừng hiện ra hô hấp của hứa thành có chút dồn dập vẻ mờ mịt trong mắt cũng rất nhanh biến thành rõ ràng thân thể của ta hứa thanh cúi đầu cảm thụ thân hình của mình một chút sau đó tâm thần của hắn liền chấn động vài cái cổ thân thể này khiến cho hắn vừa quen thuộc lại vừa cảm thấy lạ lẫm sau khi trầm bạc mấy nhịp thở trong mắt hứa thanh lóe lên tinh quang chợt nhoá một cái lào về phía trước nhanh chóng di chuyển tên bà lại trực tiếp dấy lên tiếng sáng gió bén nhọn trong trước mắt ta lại xuất hiện ở bên ngoài mấy châm trường loại tốc độ này cực kỳ kinh người mà nơi hắn đứng lúc trước bây giờ vẫn còn có một đạo tàn ảnh đang từ từ tản đi Tốc độ của ta. Hứa thanh hít thật sâu. Bị chính tốc độ của mình làm cho thay đổi sắc mặt. Hắn cảm giác tốc độ thân thể bây giờ của mình đã nhanh hơn lúc trước là ba lần trở lên. Trong mắt hứa thanh lộ ra kỳ quang. Xiết tay phải lại. Tung một quyền về phía trước. Quyền này hạ xuống. Rõ ràng không sử dụng bất luận thuật pháp gì. Chỉ là lực lượng nhục thể. liền khiến cho hư vô trước mặt xuất hiện vòng xoáy. Âm thanh âm ầm bộc phát. Trong một cơn gió bão hình thành ở phía trước mặt hắn, cuốn về bốn phía, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị bẻ gãy nghiền nát. Còn người ưa thành có rút lại, trong lòng dâng lên gợn sóng cực lớn, hắn có thể cảm nhận được. Thân thể của hắn đã khác biệt rất lớn cùng với lúc trước, chẳng những tốc độ và sức mạnh tăng lên rất nhiều, ngay cả khả năng bền bỉ cũng là như thế, năng lực chống đỡ công kích hình như cũng không giống với lúc trước nữa rồi, dường như chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. toàn bộ thân hình của hắn đã trải qua một thận thuế biến, nghiêng chơi lệch đất. Đó là cải biến cấp độ nhục thể. Tim của hỡi Thành đập rộn lên, tương trận âm thanh thình thịch chuyển ra từ ngực của hắn, vang vọng khắp nơi. Đồng thời hắn cũng tản ra cấm độc của mình, khiến nó tràn ngập toàn thân, kiểm tra khả năng thừa nhận thần lực của thân thể mới. Rất nhanh, hỡi Thành liền phát hiện cấm độc cùng với thân hình mình có một loại hòa hợp thông suốt trước nay chưa từng có Trước kia lúc hắn triển khai cấm độc, thật ra bản thân của hắn cũng sẽ bị ăn mòn, chỉ là dựa vào kháng tính và sự khống chế của hắn, cho nên ăn mòn mới không nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, thêm cả sự khôi phục của từ tinh thể mới tạo thành sự cân bằng. Trong khoảng thời gian ngắn thì không sao. Nhưng nếu như chống chịu trong thời gian dài mà nói, cuối cùng vẫn là một tối họ ngầm. Nhưng hiện giờ, sau khi hứa thanh cảm thụ thân hình của mình, hắn rõ ràng phát hiện điểm này hầu như đã biến mất. Bây giờ thân thể của hắn rất thích hợp để hắn triển khai lực lượng cấm độc. tâm tình của hứa thành pháp phong lại thử tử nguyệt, phát hiện hiện giờ thân hình của hắn cũng có chỗ tăng thêm trên việc thừa nhận lực lượng của tử nguyệt. Giống như cái thân hình này vốn chính là chuẩn bị để thích hứng với lực lượng của thần linh. Thân thể của thần. Hứa thanh lẩm bẩm trong đầu hiện ra từ ngữ này. Tiếp theo, hắn lần lượt triển khai những pháp thuật khác nhau. Sau khi xác mình từng cái, hứa thành rốt cuộc đã xác định lần này thân thể của hắn đã có biến hóa toàn bộ mọi mặt loại tạo hóa này khiến cho tâm thần của hắn vô cùng phấn khởi nhưng lại cảm thấy hình như có chút không làm mà hưởng hứa thành chợt nhớ tới một vị đại năng nào đó đã từng nói rằng không làm mà đòi có ăn thì chỉ có mở ăn cứt ăn đờ bờ hắn cảm thấy hơi xấu hổ nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi cái ý nghĩ này thì thào nói nhỏ tất cả đều là do ta vượt qua phong hiểm cực lớn mới có được hơn nữa trạng thái này có lẽ vẫn chưa phải là thân thể thần linh trần chính vừa thành nhớ lại ký ức lúc trước hắn thức tỉnh nhưng lại cảm giác về cái thân hình vỏ ngoài tới ba trăm trượng kia lại nội thị thân hình bây giờ của mình hắn phát hiện bên trong huyết nhục của mình tồn tại rất nhiều sợi tơ màu vàng số lượng của những sợi tơ màu vàng này vô cùng nhiều Trần ngập toàn bộ thân thể Bất luận một đạo nào cũng đều ẩn chứa cảm giác thần thánh. Sau khi hứa thành cảm ứng, nên biết chúng nó vô hại và cũng có thể điều khiển được. Chỉ là nguồn để điều khiển chúng nó không phải là pháp thuật và tu vi, chỉ khi vận dụng lực lượng cấm độc hoặc là thần nguyên của tử nguyệt mới có thể sử dụng được nó. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không thể khiến cho những sợi tư màu vàng này rời khỏi thân thể, tạo thành vỏ ngoài trăm triệu như trước kia được. Như vậy xem ra Thân thể vỏ ngoài 300 triệu lúc trước kia Mới thật sự là thân thể thần linh Nhưng tiếc là bây giờ ta không thể nào hình thành được Hơ Thanh lẩm bẩm ở trong lòng Hắn biết rõ Tình huống này là do thần lực Ở bên trong thân thể của hắn còn chưa đủ Đây là thân hình Mà ngón tay thần linh chuẩn bị cho nó Thần thức của Hơ Thanh Đảo qua đệ thập cung trong thước hải Trong lồng giam Giống như ngục giam mươi 132 khu đình một ngón tay huyết sắc lẻ loi chơi trọi nằm ở đó, đã ngủ say. Hình như bởi vì bên trong quá mức cũ độc, cho nên nó ngủ cũng không hề an ổn, thi thoảng lại rung lắc lư vài cái. Tiệc là không thể khống chế, nhưng sẽ có một ngày ta có thể sử dụng được từ tinh thể, hoàn toàn phong gấn nó, sau đó lấy ra sử dụng giống như là cái bóng. Hứa Thành cũng không bị lời nói mà ngón tay lúc trước ràng buộc suy nghĩ, đêm này sư phó của hắn đã từng nói qua, Lúc trước bọn họ đi tới rất nhiều tông môn Để trộm bí tịch pháp thuật Lúc rời đi, thật ra đã kêu hứa thành Vái một cái Sau đó nói cho hắn biết rằng Như vậy đã là hoàn lễ rồi Về sau nếu mà đối địch Có thể yên tâm mà đánh giết Bây giờ thì cũng là như thế Hứa thành cảm thấy lời sư phó nói rất có đạo lý Cho nên liền chắp tay Vái một cái về phía trước Mặc dù phía trước không có cái gì cả Chỉ là sương mù Nhưng hứa thành biết rõ Có một số việc tâm thành lại linh chủ yếu nhìn ở việc thành tâm. Bản thân mình thành tâm, vậy thì cho dù phía trước không có gì, nhưng cũng tương tự như là bái tạo ngón tay thần linh vậy. Cái suy luận này chính là thất gia truyền thụ cho hứa thanh, hứa thanh cảm thấy rất đúng. Nhưng mà vì để cho đối phương có thể yên tâm ngủ say, sau khi vái xong, hứa thanh liền nhìn qua bốn phía. Sau khi cảm giác một chút, thân thể của hắn đoán lên một cái, tàn biến ngay tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở một nơi xa. Trên mặt đất chỗ đó có một bức tranh ố vàng, một nhà bốn thế hệ ở bên trong, bây giờ chỉ còn lại có một mình lão đầu. Biểu cảm của lão vô cùng hoảng sợ, nhưng lão không hề cũ độc, bởi vì tuy rằng nhân số chỉ có một mình lão, nhưng bên người còn có một con thương lòng dữ tợn, đang mở cái miệng rộng về phía lão. Nhìn qua bức tranh này, ánh mắt hứa thành trở nên lạnh lẽo, giờ thấy phải lên, cách không trả một cái. Bức tranh lập tức từ mặt đất bay lên, rơi vào trong tay hứa thành. Lúc này thường long ngờ bên trong cũng có cảm giác, nhanh chóng bay ra từ bên trong bức tranh. Sau khi truyền ra một tiếng kêu về phía hứa thanh, nó liền nấc một cái, chui vào bên trong cơ thể hứa thành quay về bên trong đệ lục cung. Cút ra đây. Hứa thành lạnh nhạt nhìn bức tranh trước mặt, nhạt nhạt mở miệng. Thường lòng trong đệ lục cung run lên, nhưng rất nhanh phát hiện những lời này không phải là nói với mình. Vì vậy liền yên tâm lại. Về phần lão đầu ở bên trong bức tranh, lão càng thêm run rẩy không dám gỗ nghịch nhanh chóng chui ra từ bên trong bức tranh sau khi biến ảo thành hình người liền trôi lơ lường ở phía trước hứa thành vẻ mặt hoang sợ nhìn hắn thân thể của lão không không chế nổi mà run rẩy mồ hôi lạnh như mưa tràn ngập trên trán trong mắt lộ ra kinh nghi bất định ngài ngài là do thần trời chọn hay là vẫn là chấn thủ đại nhân lão đầu đàn thanh tộc run rẩy cẩn thận mở miệng Lão có chút không rõ người trước mắt này rút cuộc là ai. Người thành mặt không cảm xúc, truyền ra một đạo thần niệm về phía cái bóng. cái bóng lập tức bay lên khỏi mặt đất, tràn ra khí tức kinh khủng, bày ra tạo hình dữ tợn, dường nảnh múa vút. Bề ngoài như thế, nhưng trên thực tế, hiện giờ đáy lòng của cái bóng cũng sợ hãi buồn phiền. Lúc trước hứa thành bị đoạt xá, nó liền muốn trốn đi, trong lòng học ít hoặc nhiều mang theo một chút chờ mong. Nó chờ mong từ tinh thể bị thần linh phá hỏng. Nói như vậy, nó không chừng có thể thừa cơ hội có được tự do. Nhưng theo từ tinh thể cường hãn bộc phát, theo ngón tay thần linh kêu rên, sự sợ hãi của cái bóng cũng lập tức tăng lên tức cực hạn, trong đó có có một tiết tuyệt vọng. Nhưng vô luận là như thế nào, nó cũng không muốn chết. Vì vậy, bây giờ biểu lộ trung thành, nó vội vàng truyền ra âm thanh nuốt nước miếng. Trên thân hiện ra vô số còn mắt. Toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm vào lão đầu đàn thanh tộc. Giống như chó dữ phát ra tiếng kêu gâu gâu uy hiếp vậy. Mà ngay khi nhìn thấy cái bóng, thân sắc của lão đầu đàn thanh tộc hoàn toàn đại biến, nghẹn ngào kêu rên. Ngài, ng ngài là chấn thủ đại nhân. Điều này sao có thể? Không phải ngài đã bị ngón tay thần linh đoạt xá rồi sao? Thần linh đoạt xá còn có thể thất bại sao? Thân thể của lão đầu đàn thanh tộc chấn động mãnh liệt. tự nhiên lão biết cái bóng dẫu sao lúc ban đầu ở trong ngục giam số 132 trăm ba khu đình cái bóng cực kỳ hứng thú đối với lão hứa thành lạnh nhạt quét qua cái bóng lập tức hiểu ra hóa thân chân chính chó giữ trực tiếp nhào tới tin cuồng cắn xé tiếng kêu thảm thiết thể lương từ trong miệng của lão đầu đàn thanh tộc chuyển ra hứa thành không hề quan tâm đi về phía cái đầu và sư tử bằng đá lúc này cái đầu cùng với con sư tử bằng đá vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục cho nên dù là chúng nó có lòng trốn chạy, nhưng cũng không cách nào làm được. Chân của sư tử bằng đá còn chưa mọc hết, cái đầu cũng chỉ mới khôi phục có một nửa. Lúc nhìn thấy thân ảnh hứa thành, cả hai bọn nó đều kịch liệt run rẩy, giống như lão đầu đan thanh tộc. Bọn nó vốn không biết hứa thành có còn là hứa thành khi nãy hay không, nhưng âm thanh chuyển ra từ bên trong xương bồ của lão đầu đan thanh tộc, cậu khiến cho bọn nó có chỗ phán đoán. Nhiều phán đoán này lại càng mang đến cảm giác sợ hãi mãnh liệt hơn thần linh cũng không thể đoạt giá trời ạ cái đầu khóc lóc nhất là khi thấy cái bóng ở một bên không ngừng cắn xé bức tranh kêu rên thân thể của nó run rẩy vội vàng mở miệng chúc mừng đại nhân chúc mừng đại nhân lúc trước tiểu nhân đã đoán ra là cái tên thần linh vị khách hèn mọn kia làm sao có thể là đối thủ của đại nhân ngài được còn có lão bất tử đàn thanh tộc này nữa Cho dù lão hạt giả hoạt như thế nào, thì đại nhân hơi động ngón tay một chút, liền khiến cho lão vạn khiếp bất phục. Lúc này tiểu nhân vô cùng kích động. Ngục ra 132 cu đình chúng ta, rút cuộc sắp đại đoàn viên rồi. Cái đầu hiện ra vẻ nịnh nọt, nhanh chóng mở miệng. Lão tổ Kim cương Tông quét mắt nhìn một chút, bay ra từ bên trong túi chữ vật của hứa thành, ở một bên nhắc nhở. Chú tớ cái đầu tả ác này, nghĩ một đằng nói một nẻo. Hình như đã đang nịnh nọt Nhưng trong trọng mắt lại chuyển động Nói rõ nó đang cần nhắc chạy trốn như thế nào Giống như cái bóng Đám này đều là nũ phản cốt đâm sâu vào bên trong xương tủy Một khi chủ tử gặp chuyện không may Bọn nó sẽ không nhất thể cùng với ngài Nhất định sẽ hệ hạ đứng nhìn Tiểu nhân đề nghị nên hoàn toàn trấn áp Cái đầu biến sắc Mờ to hai mắt nhìn thiết thiêm Hít sâu một hơi Vừa định muốn phản bác Hứa Thành dùng ánh mắt lạnh nhạt những cái đầu một chút, vùng tay phải lên. Đệ thập cung của hắn lập tức ầm ầm huyện hóa ra ngoài, ở bên trên tràn gặp một tầng ánh sáng màu tím. Ánh sáng màu đỏ phong gấn ở trên đệ thập cung. Ngay khi ngục giam xuống 132 khu đình xuất hiện, cái đầu ngây ngốc một chút, đôi mắt trợn to, lộ ra cảm giác mờ mịt và không kích nào tin. Không phải người muốn đoàn viên sao? Lăn vào trong đi. Hứa Thành bình tĩnh nói. Chương 491: Thân ảnh trên hoan hỉ hoa. Sau khi cái đầu nghe thấy giọng nói không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào của Hứa Thành, nó càng run rẩy mãnh liệt hơn, nó không ngờ rằng mình chỉ thuận miệng nói đoàn viên thế mà Hứa Thành thật sự thực hiện được. Cảnh tượng này khiến nó trợn mắt há mồm. Lúc này lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh cũng vô cùng phấn chấn khơi rúc dục. Còn không đi vào. Lần này cái đầu thật sự muốn khóc rồi. Vừa muốn nói gì đó, nhưng hỡi thanh đã vung tay lên. tên kêu thảm thiết chuyển ra, nó bị cưỡng ép đưa vào bên trong ngục giam suốt 132 cù đình. Đưa tới ngục giam vốn thuộc về nó từ đâu. Ngay khi nó vào bên trong ngục giam, cái đầu liền lập tức cảm nhận được sự tồn tại của ngón tay thần linh. tiếng kêu diện thảm thiết cũng hóa thành hoảng sợ. Cái này, cái gì thế này? Không đợi nó kịp phản ứng, một tia sáng lấp lánh hiện ra, sư tử bằng đá cũng bị đưa vào bên trong ngục giam. Rời vào trong phòng giam vốn thuộc về nó Nằm sấp ở bên trong đó thân thể của nó phịch một tiếng Hóa thành bộ dáng vần thú Sau khi mờ mịt cảm giác khắp bốn phía Nó lặng yên xoay người Tự ăn xúc thu của mình Giống như chỉ có như vậy Mới có thể để cho đáy lòng của nó an ổn một chút Chỉ là trước mỗi một lần ăn tươi xúc thu Xúc thu của nó đều biến thành bộ dáng của cái đầu Từ đây cũng có thể thấy được Mối hận của nó với lời đoàn viên của cái đầu Sau khi thấy một cảnh tượng này, cái đầu thật sự khóc ròng, nhưng không đợi nó nhỏ được bao nhiêu nước mắt xuống, thì bên trong ngục giam số 132, lại một lần nữa, phát ra tia sáng, lão đầu đan thanh tộc xuất hiện. Vì để trong con tay thần linh có cảm giác quen thuộc thân thiết, ưa thành không nghĩ biện pháp giết chết lão già này, mà đưa vào bên trong ngục giam chân áp lại. Khắp người lão đầu đang thanh tộc đều là vết cắn xé, bộ dáng giống như tổ ong vậy. Trước mắt khi nhìn thấy ngục giam Lão cũng bị há hốc mồm Nhất là nhìn qua ngục giam quen thuộc Cái đầu kêu rên Nhìn qua có tay thần linh ngủ say Biểu cảm của lão cũng xuất hiện vẻ hoảng hốt Ngục giam số 132 Cù Đình Sắp đoàn viên rồi Giọng nói của hơi thành vang vọng Và bên trong đội cung của đệ thập cung Cái đầu thú thít nỉ non Sư tử bằng đá thì cắn nốt xúc tu Lão đầu đàn thanh tộc thì run rẩy Nhưng con tay thần linh hiển nhiên Đã tìm được cảm giác quen thuộc trước kia Đang ngủ an hồn hơn rất nhiều. Làm xong những thứ này. vừa thành không để ý tới đệ thập cùng của mình nữa. Hắn gần đầu nhìn về phía chiêu Hà sơn. Cả người nhoáng đến một cái vội vã rời đi. Lúc trước. Hắn không thể nào chạy đường dài ở phía dưới uyên hải này. Nhưng thân thể bây giờ của hắn đã có thể làm được điểm này. Thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua. Một ngày sau. Khi còn cách chiêu Hà sơn hai ngày. Phía dưới uyên hải. trong lúc đang gấp rút đi về phía trước, bước chân của Hơi Thành bỗng nhiên dừng lại, trong mơ hồ, hắn tựa như nghe được ở phía xa có tiếng cầu cứu truyền đến. Nếu như đổi thành thân thể lúc trước, ngụ giác của hắn sẽ không dạy cảm được như thế. Sau khi một lần nữa xác minh thân thể hiện giờ của mình không giống với người thường, Hứa Thành cũng cẩn thận chú ý tới tiếng kêu cứu truyền đến này. Sau khi hắn gắng thần chú ý, tiếng kêu cứu cũng chậm rãi trở nên rõ ràng hơn. Cứu mạng, có ai không? cứu mạng với cứu ta giọng nói rất yếu ớt rơi vào trong tài hứa thành làm hắn nhấm mày cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc sau khi suy nghĩ một chút hứa thành lập tức nhận ra ninh viếng hắn kinh ngạc nhìn uyên hải đen nhánh chung quanh nhờ tới lúc đối phương truyền tống rời đi ở trên thấp đại tràng đến bây giờ còn chưa về chẳng lẽ bởi vì nơi đây tương đối nhiều thái dương phòng cho nên lúc gã truyền tống đến nơi đây gặp phải ngoài ý muốn, thế nên không về được. Với thành hiếu kỳ, men theo âm thanh tìm tới, sau nửa canh giờ, anh nhìn thấy ở dưới đáy uyên hải này có một đóa hoa cực lớn, bông hoa đẹp đẽ nở rộ ở phía xa, đó là hoan hỷ hoa. Trên đóa hoa tầm mười trưởng mọc ra rất nhiều cánh hoa nhiều màu sắc, trong lúc bọn chúng đang không ngừng nhúc nhích, có mấy trăm cái nhị hoa phiêu tán ở khắp bốn phía, huyện hóa già thành nữ từ của từng dị tộc. Chúng nó cũng không lan tràn ra bên ngoài Uyên Hải, mà tốn tụng lại cùng một chỗ. Thần sắc của từng người đều mang theo vẻ vui thích, đào không ngừng hấp thụ ở trên mặt hoa. Trong lúc vô số cánh hoa chập chờn có thể nhìn thấy ở bên trên mặt hoa, mơ hồ có một người đang nằm, chính là Ninh Viêm. Y phục của gã không chỉnh tề, trạng thái gần như hấp hối, thân thể khô gầy giống như là một bộ hài cốt vậy. hai mắt vô thần lộ ra sự mờ mịt và ngảy ngốc. theo những yêu nữ dị tộc bốn phía hấp thu thân hình của gã cũng không ngừng run rẩy càng lúc càng suy yếu đồng thời trong miệng cũng không ngừng truyền ra tiếng cầu cứu yêu ớt cứu mạng, cứu mạng. hoan hỉ hoa là một loại quỷ thực đặc thù của chiếu hòa châu trên đường đi đến hứa thành đã nhìn thấy một đóa, cũng là lần đầu tiên nghe nói về nó hình như đàn ông cường tráng bình thường cũng chỉ mất ba đến năm cái nhịp thờ liền bị hoan hỉ hoa này hút cạn sinh mệnh tình huyết trở thành một cỗ thầy cô coi như là cường giả kết đàn, cũng không kiên trì được quá lâu. Mà đặc điểm của loại hoa này là lúc nở rộ, nhị hoa của nó sẽ biến ảo thành nữ từ của từng tộc quần khác nhau, và lại từng người đều phù hợp với thẩm mỹ chủ yếu của tộc đó, dùng cách này để thu hút người đi qua. Thần sắc của thành có chút cổ quái, nhìn đóa hoàn hủy hoa cực lớn ở trước mặt này. So với đóa mà hắn nhìn thấy ở trên đường đi lúc trước, thì đóa này nhỏ hơn một chút nhưng vẻ đẹp của nó lại hòa mỹ hơn nhiều nhất là những nữ từ đủ chủng tộc mà nó huyễn hóa ra màu da của từng người đều là hồng nhuận phờn phớt thân thể sùng mãn ố cung kiêu mị hiển nhiên là ninh viêm đã cung cấp bồi dưỡng cho các nàng vô cùng phong phú nếu như còn sống ninh viêm thật sự biện truyền thống tới nơi đây như vậy thì đã trải qua bao nhiêu lâu rồi thế mà gã vẫn còn sống sóc mặt của hớ thành có chút biến đổi sau khi nhớ lại cảnh tượng ở trên thập đại trang thủ hắn càng lúc càng cảm thấy phán đoán của đội trưởng không sai. Trên người của tên này có vấn đề rất lớn. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, đạo quan ninh viêm gầy như que củi chuẩn bị cứu gã một lần nữa. Dù sao đối phương thân là vũ khí của hắn và đội trưởng, lúc sử dụng tương đối thuần tay, nếu thấy chết mà không cứu thì có chút đáng tiếc. Biểu cảm của Hứa thanh bình tĩnh, cất bước đi đến. Vừa mới tới gần, đóa hoan hủy Hoa kia lập tức nhận ra nguy hiểm, Dưới sự chấn động, những nhị hoa vườn quanh bên người ninh viêm đồng loạt chuyển động, nhìn về phía hứa thành đang đi tới. Khác với khi gặp phải những lữ hành khác, lần này những nhị hoa dị tộc này rõ ràng cảm thấy nguy cơ, nhẹ răng về phía hứa thành, phát ra âm thanh uy hiếp để bảo vệ đồ ăn. Hứa thành mặt không cảm xúc, bước từng bước tới gần. mắt thấy như thế, chỗ nhị hoa có hoan hỷ hoa chấn động, phun ra một mảng lớn sống mù màu hồng nhạt. Trong lúc sương mù bay về bốn phía, đóa hoa này thêm bở lại di chuyển trên mặt đất, giống như muốn chạy trốn. Mà trong sương mù này, những nhị hoa khác cũng nhào nhào vạn vẹo rời khỏi thân thể linh viêm, bay thẳng đến phía hư thành, muốn ngăn cản hắn, nhưng không đợi chúng tới gần. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy nhị hoa dị tộc khác tiến tới, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thân thể của chúng trở nên hư thối, hóa thành nước đen. rơi vãi ở trên mặt đất. Hứa thành như có điều suy nghĩ, anh cảm thấy dùng thân hình của mình bây giờ để triển khai cấm độc, tốc độ bục phát ra hình như cũng nhanh hơn một chút. Trong lúc suy tư, hứa thành tiếp tục đi đến. Những nơi đi qua, toàn bộ nhị hoa ở bốn phía tiến tới đều trở nên hư thối, đồng loạt héo rũ. Trên gương mặt của những sĩ tộc xinh đẹp do nhị hoa huyện hóa ra, đều lộ ra sự sợ hãi. Sau khi thét lên, nên đồng loạt rút lui mà rút r bộ dáng biểu cảm rằng người đừng có tới đây cảnh tượng này không khỏi khiến cho hứa thành có cảm thấy có chút quen thuộc hắn nghĩ tới chàng cảnh khi thiên cung của mình đối mặt với từ tinh thể cũng nghĩ đến cảnh tượng cùng loại ở trên người ngón tay thần linh hứa thành nhíu mày hắn không thích cảnh tượng này vì vậy giơ chân lên bước một cái đại địa lập tức nổ vàng những nhị hoa khác của hắn hỉ hoa đồng loạt tàn vỡ toàn bộ đều vỡ vụn chỉ còn lại một cây hoa hỉ hoa không có nhị hoa đang hoàng sợ rút dày Hứa Thành vừa lòng thỏa ý, đi tới trên mặt hoa, từ trong rất nhiều cánh hoa, kéo thân hình khô gầy của ninh viêm ra ngoài. Toàn thân của ninh viêm trần trụi, suy yếu nhìn qua hứa Thành, trong mắt lộ ra về cầu cứu. Hứa Thành sư huynh, tại sao người lại ở chỗ này? Cứu mạng, cứu ta! Hứa Thành thấy thiếu niên trước mắt bị hành hạ tới trình độ như vậy, trong lòng cũng có chút cảm khái. cũng có thêm nhận thức đối với thế giới đáng sợ này. vì vậy hắn lấy ra đan dược cho ninh viêm ăn. tiếp theo lại lấy ra một bộ y phục phủ lên người cã. viện ninh viêm suy yếu rời khỏi hoan hỉ hoa. theo hắn rời khỏi hoan hỉ hoa phía sau hắn lập tức bị sức độc tràn ngập, nhanh chóng hư thối. cho đến lúc cuối cùng, theo một âm thanh thê lương vang vọng, cả cây hoa sụp đổ trở thành một mảng nước đen lớn. ngay khi hoan hỉ hoa bị diệt vong, thân thể ninh viêm được cỡ thành đỡ cũng dừng lại. Trong mắt khôi phục được một chút thần thái Quay đầu nhìn về phía hoan hỷ hoa Thần sắc mang theo sự phức tạp Không nỡ sao Mắt thấy Ninh Viêm sau khi thanh tình Hiện ra biểu cảm như thế Thì hứa thành kinh ngạc Không Ninh Viêm run giày Vội vàng nhìn hứa thành, Trong mắt lộ ra cảm kích mãnh liệt Hứa thành sử huynh Ẩn cứu mạng, Kiếp này Ninh Viêm không quên Tại sao ngươi biết ta đang ở bên trong Tại sao ngươi lại ở chỗ này Người thanh bất động thanh sắc, hỏi ngược lại một câu. Hắn muốn biết đối phương có nhận ra thân phận của mình lúc trước ở trên thấp đại tràng thụ hay không. Nhưng mà bất luận có nhận ra hay không, thật ra cũng không quan trọng. rộng sao bốn người bọn họ đã là một chuyện lớn, sau khi chuyển đi, kết cục khó mà nói được. À, Ninh Viêm do dự một chút, thấp giọng mở miệng. Người thanh sư huynh, ta ra ngoài chiêu hỏa châu chấp hành nhiệm vụ, bị những thứ hòa hoan hỉ hoa chiết tiệt này bắt được. vất vả hồi lâu. Cho nên người không biết được tình trạng bây giờ của phóng ngoài quận sao. Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm sững sờ, gã không biết bên ngoài đã xảy rốt chuyện gì. Trên thực tế thì phán đoán lúc trước của Hứa Thanh không hề sai. Lâu gã truyền tống qua thật đã bị lạc đến nơi đây. Vốn định rời khỏi nhưng lại gặp phải hoan hỷ hoa. Lúc đầu gốc hoan hủy hoa này cũng chỉ là một đóa hoa nhỏ uy lực tầm thường. Nhưng gã cũng chẳng biết tại sao theo thời gian trôi qua. đóa hoa này càng lúc càng lớn, hấp lực cũng càng lúc càng mạnh, vì vậy các liền không cách nào dễ dụa được, bị hút cho tới tận bây giờ. Hứa Thành đã nhìn ra đáp án từ trên vẻ mặt của Ninh Viêm. Xem ra gã cũng không đoán ra được là ta. Hứa Thành không nhiều lời, đi thẳng về phía trước. Tay lòng của Ninh Viêm lo lắng công thôi, gã vốn dĩ đã sợ hãi hứa Thành. Bây giờ sau khi nhìn thấy, chẳng biết tại sao trong bản năng lại càng sợ hãi hơn, gã có thể mơ hồ cảm nhận được so với trọng trí nhớ của gã lúc này hứa thành hình như càng trở nên của ngãn và đáng sợ hơn rất nhiều vì vậy vội vàng cẩn thận đi theo phía sau lưng hứa thành hứa thành xui huỳnh chúng ta đi đâu ninh viêm lo lắng không yên hỏi đi chiêu hà sơn một chuyến phía trước ninh viêm truyền đến giọng nói bình tĩnh của hứa thành thời gian cứ như vậy trôi qua theo hứa thành và ninh viêm đi về phía trước hoàn họ cũng càng lúc càng cách chiêu hà sơn rất gần cùng lúc đó Nguy cơ ở trên chiêu hòa sơn cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Thiên địa chuyển ra từng trận gào thét, từng cây gây nhọn sắc bén từ bát vương bắn đến chiêu hòa sơn, oanh kích vào bên trên trận pháp của chiêu hòa sơn, trùng kích mạnh mẽ, khiến cho trận pháp rung động mãnh liệt, liên tiếp chuyển ra thành gâm đổ vang. Thả mắt nhìn, bây giờ bên trên trận pháp của chiêu hòa sơn đã có rất nhiều những cây gai nhọn sắc màu đen như vừa rồi, số lượng trọn vẹn từ mấy ngàn, mà bọn chúng đâm vào Cũng khiến cho dấu hiệu vỡ vụn của chân Pháp Chiếu Hỏa Sơn càng lúc càng thêm rõ ràng, hình như đã sắp không kiên trì được bao lâu nữa rồi. Hệ trường 491, chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.